Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ nghi mình dính vào án mạng cũng chưa biết chừng Hơn thế nữa Muốn đảo sát cô ấy lên Thì mình phải mua đất ở nghĩa địa Phải làm thủ tục khai tử trước khi đem trôn Và nhất là phải mời thân nhân của cô ấy ở Việt Nam qua Để gia đình người ta phát tang chứ Toàn ngạc nhiên ngắt lời Ý ông là cứ để ý như vậy hay sao Tước gật đầu đám Chắc đành phải vậy thôi Ba đứa mình lập bàn thờ cúng kiếng cho cô ấy, rồi ông bán căn nhà này đi là xong. Bản đi tính lại mãi, cả ba đành chấp nhận ý kiến của tước. Họ chia tay nhau lúc gần nửa đêm, hẹn hôm sau mua nhang đèn trở lại để lập bàn thờ ngay trong nhà kho. Một tháng sau, toàn bán căn nhà số 24 cho một khách hàng người Mỹ, đồng thời tìm được căn khác cho ông bà Lâm. Câu chuyện hồn ma cô Mai tạm đi vào lãng quên chẳng ai muốn nhắc đến nữa. Nhưng gia đình người Mỹ dọn vào chỉ mới có 3 hôm thì đã hốt hoảng dọn ra và gọi điện thoại cho toàn, nhờ toàn treo bảng bán nhà. Tiếng đồn lan ra, mỗi ngày một rộng đến nỗi lên cả mặt báo chí Mỹ ở địa phương. Từ đó, căn nhà số 24 đành bỏ hoang, không còn ai dám dọn vào nữa. Nature hot net that doctrine